Tác phẩm Bóng hình của gió Tác giả Carlos Ruiz Zafon Nghiêm Xuân Hoàng, vỏ hồng lông dịch Tặng Joan Raymond Planas, người còn xứng đáng nhận được nhiều hơn nữa Nghĩa trang những cuốn sách bị láng quên Tôi vẫn còn nhớ cái ngày cha dẫn tôi tới nghỉ trang những cuốn sách bị lãng quên lần đầu tiên. Đó là vào đầu hè năm 1945. Chúng tôi đã bước qua những con phố của một Barcelona bị giam hãm dưới những khoảng trời xám trò khi bình minh rút xuống đại lộ Rampa de Santa Monica một dòng sáng cuồn cuộn sắc đông đỏ. Daniel, con không được kể với bất kỳ ai những gì sắp thấy ngày hôm nay. Cha tôi cảnh báo Kể cả cậu bạn Thomas của con Không một ai hết Kể cả mẹ ư Cha tôi thở dài Lẫn vào sau nụ cười buồn Cứ đằng đẳng bám theo ông suốt đời Như một cái bóng Đương nhiên là với mẹ thì được Ông trả lời Lòng nặng triểu Chúng ta không giữ bí mật gì với mẹ cả Con có thể kể cho mẹ mọi chuyện Không lâu sau cuộc nội chiến Một đợt dịch tả bùng phát đã đem mẹ tôi đi mất. Chúng tôi an tán bà trên đội Mongruid vào ngày sinh nhật lần thứ tư của tôi. Điều duy nhất tôi nhớ được là hôm ấy trời mưa cả ngày lẫn đêm. bà khi tôi hỏi cha, điều phải chăng Thượng Đế cũng đang khóc thương? Ông đã không thể cất tiếng trả lời. 6 năm sau đó, sự vắng bóng của mẹ vẫn còn động lại trong bầu không khí bao trùm quanh cha con tôi. Một sự câm lặng đến chói tai mà tôi mãi vẫn không học được cách khắc chế bằng lời nói. Hai cha con tôi sống trong một căn hộ tầm tầm trên khu phố Santa Ana, cách quảng trường nhà thờ một quảng ngắn. Căn hộ của chúng tôi nằm ngay trên tiệm sách, một cửa tiệm tạp nham nhưng đầy sức quyến rũ, nơi đặc biệt chỉ chuyên mua bán sách hiếm và sách cũ. Một di sản ông tôi để lại mà cha tôi hy vọng một ngày kia tôi sẽ kế thừa. Lắng lên giữa bao cuốn sách, tôi kết thân với những người bạn vô hình trong các trang giấy, dường như đúc từ bụi mà thành và mùi của họ đến tận bây giờ hai bàn tay tôi vẫn còn mang đậm. Lúc còn nhỏ, tôi học được cách chìm vào giấc ngủ giữa khi đang nói chuyện với mẹ trong bóng tối căn phòng ngủ của tôi, thao thao với bà về những sự kiện trong ngày, chuyến phiêu lưu của tôi ở trường, những điều tôi được thầy cô chỉ dạy. Tôi không nghe được giọng nói hay cảm nhận được những vuốt ve của bà Nhưng sự rạng ngời và hơi ấm của bà ngập tràn mọi ngóc ngách trong ngôi nhà Và với sự nghi thơ của những đứa trẻ Vẫn còn đếm được số tuổi của mình trên 10 đầu ngón tay Tôi tin rằng nếu tôi nhắm mắt lại và thủ thủy với mẹ Thì mẹ có thể nghe thấy giọng tôi Dù bà có đang ở nơi đâu đi nữa Có đôi lần khi đang ngồi trong phòng ăn Cha tôi nghe thấy tôi đang lầm rầm. Ông thầm khóc trong im lặng. Vào buổi sáng tháng 6 hôm đó, trời vừa hừng sáng, tôi đã bật dậy hét toán lên. Tiềm tôi đập thình thịt trong lòng ngực, như thể chính linh hồn tôi đang muốn xé toan lối ra và bỏ chạy khỏi thang gác. Cha vội vã sọc vào phòng và ba bọc tôi trong vòng tay ông, gắn sức trấn an tôi. Con không thể nhớ nổi, con không nhớ được khuôn mặt của mẹ. Tôi thèo thạo, không ra hơi. Cha xích chặt lấy tôi. Đừng lo, đã nhì anh, cha sẽ nhớ cho cả hai chúng ta. Chúng tôi nhìn nhau trong căn phòng chạm vạn sáng, gắn sức thốt lên những từ ngữ vốn không hề tồn tại. Lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng cha đang già đi. Ông đứng dậy vén rèm để cho ánh ban mai nhợt nhạt tràn vào. Đi nào, Daniel, mặc quần áo vào, cha muốn cho con xem một thứ. Ông nói, bây giờ ấy ạ, vào lúc 5 giờ sáng ư. Có những thứ chỉ nhìn thấy được trong bóng tối. Cha tôi nói, tháng lên một nụ cười bí ẩn, dường như vay mượn đâu đó từ những cuốn tiểu thuyết lãng mạn của Alexandra Dumas, cụ nát của ông. Lính tuần tra ban đêm vẫn đang loanh quanh trên các con phố mù sương, Khi chúng tôi bước ra cửa chính, hàng điện đường dọc theo khu Ramblach phát nên một đại lộ trong làng sương sớm khi thành phố bắt đầu thức tỉnh, giống như một bức tranh màu nước chậm chậm trở thành thực tại. Sau khi tới được phố nhà hát cổng vòm, chúng tôi tiếp tục đi dọc theo dãy máy vòm của con phố dẫn về phía quận Ravan, cùng tiến vào một vòm mù sương xám. Chú thích! Nhà hát cổng vòm, nguyên gốc là Aco del Teatro. Hết chú thích. Tôi theo bước chân cha dấn sâu vào lòng con hẻm hẹp, giống như một vết sẹo hơn là một con phố. Cho tới khi hình bóng của khu Ramplast dần tan mất phía sau hai chúng tôi. Ánh bàn mại bị những ban công và máy đua cạn súng thành những giải sáng xiên yếu ớt hòa tàn vào bầu không khí trước khi chạm được tới mặt đất. Cuối cùng, cha tôi dừng lại trước một cánh cổng lớn bằng gỗ chạm, úa đen vì ẩm mốc và thời gian. Trước mắt chúng tôi lù lù hiện ra một công trình mà trong mắt tôi trông như xác chết của một tòa lâu đài, nơi chốn của những tiếng vọng và bóng đen. Daniel, con không được kể với bất kỳ ai những gì sắp thấy ngày hôm nay, kể cả cậu bạn Thomas của con, không một ai hết. Một người đàn ông nhỏ thó với khuôn mặt dìu hâu, đóng khung trong mái tóc xám dày ra mở cửa cho chúng tôi. Đôi mắt ông xoáy vào tôi một ánh nhìn sâu thẳm, đầy cảnh giác như của loài chim ưng. Chào buổi sáng, Isaac. Đây là con trai tôi, Daniel. Cha tôi thông báo. Nó sắp 11 tuổi rồi, về sau cửa hiệu sẽ là của nó. Giờ là lúc nó nên biết tới nơi này. Người đàn ông tên Isaac gật đầu và mời chúng tôi vào. Một cảnh u minh, nhúng sắc xanh làm mờ đi các đường khoanh lượng sóng của một cầu thang đá cẩm thạch và dãy tranh tường đầy các nhân vật là những thiên thần và các sinh vật trong truyền thuyết. Chúng tôi theo chủ nhà đi qua dãy hành lang nguyên Nga dẫn tới một đại sảnh lớn hình tròn. Cả một vương cùng thánh đường bóng tối hình xắn ốc cuộn lên, bị những tia sáng, nắng, Từ mái phòng bên trên xuyên thủng, những lối đi giữa các giá cao liền kính sách từ chân đến đỉnh làm nên cả một mê cung như một tổ ong kết hợp từ vô số đường hầm, nấc thang, bậc thềm và cầu nối, như báo trước về một thư viện khổng lồ với cấu trúc hình học tưởng như không thể tồn tại trên đời. từ ngước lên nhìn cha, sửng người kinh ngạc, ông cười nháy mắt với tôi. Chào mừng con đến với nghĩa trang của những cuốn sách bị lãng quên Daniel Tôi nhìn ra được chừng hơn chục người trải trác khắp các lối đi và thèm thư viện Một vài trong số họ quay ra chào tôi từ xa Tôi nhận ra khuôn mặt các đồng nghiệp của cha tôi Họ là những người bạn cùng phường buôn sách cũ Qua góc nhìn của đứa trẻ mới 10 tuổi là tôi Họ trông như một hội kín các nhà giả kim đang nghiên cứu trong lấy lúc Cha quỳ xuống cạnh tôi, đâm đâm nhìn vào mắt tôi mà nói bằng giọng thì thầm vốn chỉ dành để thốt ra các bí mật và lời thề. Đây là một nơi chốn của bí mật, Daniel, một thánh đường. Mỗi câu chuyện, mỗi tập sách con thấy ở đây đều chứa đựng một tâm hồn. Tâm hồn của người đã viết nên cuốn sách, của những người đã đọc, sống và mơ ước cùng nó. Mỗi lần một cuốn sách qua tay một người đọc khác, Mỗi lần người nào đó lướt mắt qua từng trang sách là một lần linh hồn của cuốn sách ấy trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn. Thư viện này đã rất lâu đời khi ông con dẫn cha tới đây lần đầu, nhiều năm về trước. Có lẽ nó cũng có nhiều tuổi như thành phố này vậy. Không ai biết rõ thư viện này có từ khi nào hay ai đã lập ra nó. Dù vậy cha sẽ truyền đại hết cho con những điều đã được ông con chỉ dạy. Khi một thư viện biến mất hay một hiệu sách phải đóng cửa, khi một cuốn sách bị ký thác cho sự lãng quên, những người biết rõ nơi này như chúng ta, những người bảo hộ cho cuốn sách và đảm bảo rằng cuốn sách ấy được đem tới đây. Ở nơi này, những cuốn sách không còn được ai nhớ tới. Những cuốn sách bị lãng quên theo thời gian đều sẽ tồn tại mãi mãi, im liềm chờ một ngày kia tới được tay của một người đọc mới. Ở cửa tiệm của chúng ta, mua đi bán lại những cuốn sách, nhưng thực tế chúng không hề có chủ. Mỗi cuốn sách còn thấy ở đây đều từng là người bạn thân thiết nhất của ai đó. Giờ chúng chỉ còn mỗi chúng ta thôi, ạ Liệu con có thể giữ kín một bí mật nhường này chăng? Ánh nhìn của tôi lạc lối trong sự kỳ vĩ và trò áo thuật ánh sáng của thư viện. Tôi gật đầu và cha khẽ mỉm cười. Còn có biết điều tuyệt vời nhất Trong chuyện này không Ông hỏi Tôi lắc đầu Theo truyền thống Khi ai đó tới nơi đây lần đầu tiên Anh ta phải chọn một cuốn sách Bất kể cuốn gì Và nhận bảo trợ cho nó Đảm bảo rằng cuốn sách ấy sẽ không bao giờ biến mất Rằng nó sẽ mãi tồn tại Đó là một lời thề vô cùng quan trọng Nó sẽ theo con suốt cuộc đời Cha tôi giải thích Hôm nay đến lượt con đấy Trong suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, tôi thơ thẩn trong lòng chốn mê cung quanh co ấy, hít thở trong mùi giấy cũ và bụi vặm. Tôi lướt tay qua hàng hàng gấy sách trên giá, trầm ngâm suy nghĩ xem mình sẽ chọn cuốn gì. Trong số những dòng nhan đề bị phai mờ theo thời gian, tôi nhìn ra các từ thuộc những thứ ngôn ngữ quen thuộc và những từ khác tôi không thể nhận biết. Tôi lạng tha khắp những dãy dài liền kín hàng trăm hàng nghìn tập sách, Sau một hồi tôi chật ngộ ra rằng Giữa những trang bìa của mỗi cuốn sách kia Đều tồn tại một vũ trụ không bờ bến Đang chờ được khám phá Trong khi ấy Bên kia những bức tường này Tại thế giới bên ngoài Người ta để mặt cho cuộc sống trôi qua Với những buổi chiều chìm đắm trong bóng đá Và các series kịch truyền thanh sước mướt Hài lòng với chuyện chả quan tâm gì hơn Những vấn đề của riêng mình Có lẽ là chính cái ý nghĩ ấy hoặc cũng có thể chỉ do ngẫu nhiên hay do số phận. Người họ hàng hoa mỹ hơn của sự ngẫu nhiên, xong chỉ biết rằng đúng là thời khắc ấy tôi thấy mình đã chọn một cuốn sách cần phải bảo trợ, hay có khi chính cuốn sách ấy mới bảo trợ cho tôi. Nó nổi bật một cách khiêm tốn trên góc một giá sách, bọc bì da có màu rượu vang. Những con chữ nhan đề bằng vàng long lanh trong những giọt nắng từ mái phòng trên rỉ xuống, Tôi lại cần vừa nhẹ nhàng mân mê dòng chữ bằng đầu ngón tay, vừa thầm thì đọc to. Bóng hình của gió, Julian Carras. Tôi chưa bao giờ biết đến nhang đề hay tác giả này, nhưng tôi không để tâm tới điều đó. Ý đã quyết rồi, cẩn trọng hết mức tôi nhấc cuốn sách xuống dở lướt qua các trang giấy, mặt chúng khẽ kêu lật Phật. Được giải thoát khỏi nơi giam cầm trên giá sách. Bóng hình của gió tỏa ra một đám mây bụi vàng ống. Hài lòng với lựa chọn của mình, tôi kẹp cuốn sách vào nách, rồi lần ngược lại các bước chân mình trong thư viện để quay trở ra, với một nụ cười trên môi. Có lẽ bầu không khí mê ảo nơi đây đã mạnh hơn tôi. Xong dù sao, tôi vẫn chắc chắn rằng bóng hình của gió đã nằm đây bao năm chỉ để đợi chính tôi. Thậm chí có khi còn từ trước cả khi tôi ra đời. Chiều hôm đó, ở căn hộ trên phố Santa Ana, tôi nhúc mình trong phòng để nghi ngẫm những dòng đầu sách. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã mê đắm nó từ lúc nào. Cuốn tiểu thuyết kể câu chuyện về một người đàn ông trên hành trình tìm lại cha ruột của mình, người mà anh chưa từng được biết đến cho tới khi mẹ anh tiết lộ về sự tồn tại của ông lúc bà đang hấp hối trên giường bệnh. Câu chuyện về hành trình tìm cha ấy trở thành một cuộc phiêu lưu siêu tưởng mà trong đó, nhân vật chính phải đấu tranh để giành lại thời thanh xuân đã mất và trong đó bóng ma của một tình yêu bị nguyện rũa dần dần hiện ra ám ảnh anh cho tới tận hơi thở cuối cùng khi bí ẩn được hé lộ câu chuyện gợi tôi nhớ đến một trong những con búp đê Nga lại có thể chứa vô số bản sao mỗi lúc một nhỏ dần của chính nó trong mình nó từng bước từng bước câu chuyện cứ tách ra thành hàng ngàn câu chuyện Như thế cuốn tiểu thuyết đó bước vào trong khu trưng bày cương kính khiến nhân dạng của nó vân mảnh, đội tan hòa và vô cùng tận những áo ảnh phản xạ. Từng phút, từng giờ, lướt qua cái nhanh như trong mơ. Khi tiếng chuông nhà thờ báo hiệu nửa đêm tôi hầu như chẳng nghe thấy. Dưới ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn bàn hát xuống tôi bị ném vào một thế giới xa lạ đầy những hình ảnh và xúc cảm. Với những nhân vật mà với tôi Cũng thật như bầu không khí tôi đang hít thở Trang này nối tiếp trang kia Tôi mặc cho bản thân bị ma thuật của cuốn sách Và thế giới bên trong nó bỏ bùa hoàn toàn Cho tới khi hơi thở của Bình Minh chạm tay vào cánh cửa sổ phòng Và đôi mắt mệt mỏi của tôi lướt qua trang cuối cùng Tôi nằm trong ánh mờ nhập nhạc sắc xanh của cuốn sách trên ngực Lắng nghe tiếng lầm rầm của thành phố còn say ngủ Mắt tôi dần triểu nặng Nhưng tôi cố cưỡng lại cơn buồn ngủ, tôi còn chưa muốn mà thuộc của câu chuyện tan biến đi, cũng chưa muốn nói lời chia tay với những nhân vật trong đó. Một lần nọ, trong cửa hàng sách của cha tôi, tôi nghe một khách quen nói rằng hiếm có gì để lại dấu ấn trong lòng người đọc sâu đậm như cuốn sách đầu tiên tìm được đường và trái tim người đó. Những hình ảnh đầu tiên ấy, tiếng vọng của những từ ngữ mà ta tưởng mình đã bỏ quên lại phía sau từ khi nào. Chúng vẫn đồng hành cùng ta trong suốt cuộc đời. Chúng khắc tạc một lâu đài trong ký ức ta, nơi mà sớm hay muộn. Bất kể ta có đọc bao nhiêu cuốn sách, khám phá ra bao nhiêu thế giới, thậm chí học được cách lãng quên bao nhiêu điều, chúng ta vẫn sẽ quay trở lại. Với tôi, những trang sách nhịp màu đó sẽ luôn là những trang sách tôi khám phá ra trong hành lang nơi nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên. Những Ngày Tro Tàn 1945-1949 Chương 1 Giá trị của bí mật phụ thuộc vào người mà nó được trao gửi để dự kín. Ý nghĩ đầu tiên của tôi khi tỉnh dậy là thổ lộ với bản thân nhất của mình và nghĩa trang của những cuốn sách bị lãng quên. Thomas Agula là bạn học cùng lớp. Dành trọn thời gian rảnh rỗi và tài năng của mình để phát minh những máy móc hết sức tinh xảo Nhưng lại vô cùng quái gỡ như phi tiêu khí cầu hay con quay phát điện Tôi hình dung cả hai đứa trang bị đèn pin và la bàn cùng nhau khám phá những bí mật của các hầm mộ sách ấy Còn ai tốt hơn Thomas để có thể chia sẻ bí mật đây Nhưng rồi lại nhớ về lời hứa của mình Tôi quyết định rằng trong tình huống này tôi phải học theo cách các tiểu thuyết trinh thám hay dùng là chuyển sang phương thức hoạt động khác Tới chiều tôi đến gặp cha để hỏi ông về cuốn sách và Julian Carras Cả hai ác hẳn đều rất nổi tiếng tôi đoán chừng vậy Kế hoạch của tôi là tìm ra cho được toàn bộ những cuốn sách khác của Carras và đọc hết chúng từ giờ cho tới cuối tuần Ngạc nhiên thay tôi phát hiện cha mình một thủ thư bẩm sinh gây từ điển sống về catalog của các nhà xuất bản và những trường hợp kỳ lạ lại chưa từng nghe đến cái tên bóng hình của gió cũng như Julian Carax Thấy tò mò ông Bèn lật phần ghi chú của nhà xuất bản in trên mặt sau trang nhan đề để tìm manh mối Ở đây nói rằng cuốn sách này là một trong 2.500 bản in do nhà xuất bản Capestani Editors ấn hành tại Barcelona vào tháng 6 năm 1936 Cha có biết nhà xuất bản đó không? Nó sập tiệm nhiều năm rồi. Nhưng khoan đã, cuốn này chỉ là tái bản. Lần xuất bản đầu tiên là vào tháng 11 năm 1935. Nhưng lại in tại Paris. Do nhà Galliano và Neuval xuất bản, chẳng gợi lên được điều gì. Vậy đây là bản dịch sao? Ở đây không nói vậy. Theo như cha thấy thì bản thảo này ắt phải là nguyên gốc. Một cuốn sách Tây Ban Nha xuất bản lần đầu tiên tại Pháp. Cũng không phải chuyện lạ, nhất là vào thời như thế này, cha tôi nhận định. Có thể Barcelo giúp được chúng ta. Gustavo Barcelo là đồng nghiệp cũ của cha tôi. Ông ta sở hữu một cơ sở buôn bán vững mạnh trên phố Fernando, và nắm vị trí chỉ huy trong ngành buôn bán sách cũ của thành phố. Cây tẩu thuốc tắt ngóm lúc nào cũng cố định trên miệng Barcelo khiến cả người ông ta như thấm đẫm hương nồng của phiên chợ 34 ba Tư. Barcelo thích mô tả bản thân như người cuối cùng theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn và cho dù là dân gốc ở Candace de Mumbai nhưng ông ta một mực quả quyết, một trong những nhánh xa các cụ kỵ của mình có liên quan trực tiếp tới nhà thơ vĩ đại Lord Byron của nước Anh Như để chứng minh mối liên hệ đó Barcelo dập khuôn tủ quần áo của mình đúng kiểu một tay ăn diện sành điệu ở thế kỷ 19 Phục sức thông thường của ông ta bao gồm cà vạc, dày da xoăn trắng và chiếc kính một mắt không số mà Theo những lời đồn thổi đầy ác ý cả lúc điên tư nhất trong nhà vệ sinh ông ta cũng chẳng tháo ra dẹp những lời huyển hoặc sang một bên thì người thân đình đám nhất trong dòng giỏi Barcelo chính là cha ông ta một nhà tư bản công nghiệp đã phất lên dầu sụ nhờ những bánh lới đáng ngờ vào cuối thế kỷ 19 theo lời cha tôi thì Gustavo Barcelo đơn thuần mà nói giàu nứt đố đổ vách và cửa hàng sách nguyên Nga của ông ta lập ra vì đam mê nhiều hơn là để kinh doanh Barcelo yêu sách vô điều kiện, và mặc dù ông ta luôn thẳng thừng phủ nhận, nếu ai đó bước vào cửa hàng của Barcelo và phải lòng một bộ sách nào đó, nhưng không chi trả nổi, Barcelo sẵn lòng hạ giá, thậm chí tặng luôn nếu thấy người mua là một độc giả nghiêm túc, chứ không phải tay mờ nào đó tình cờ giả bước qua. Barcelo quay rằng mình có trí nhớ tuyệt vời, cùng với một tâm hồn xính chữ tương xứng với hành vi cử chỉ, và độ âm vang trong giọng nói của ông ta. Nếu có ai hiểu biết về sách hiếm, đó chính là Barcelo. Chiều hôm đó, sau khi đóng cửa tiệm sách, cha tôi gợi ý bố con tôi tản bộ tới Quadra Gats, một quán cà phê trên phố Monceo, nơi Barcelo và hội hiệp sĩ bàn tròn của ông ta, đặt những người đam mê sách vở, tụ tập để cùng bàn luận những cái hay cái đẹp của thi ca cổ. Những ngôn ngữ này chẳng còn ai sử dụng Những kiệt tác bị muối mọt ăn mọn Và bị lán quên Quadragast Chỉ cách nhà chúng tôi Chừng 5 phút đi bộ Và là một trong những địa điểm ưa thích của tôi Cha và mẹ gặp gỡ Lần đầu tại đó vào năm 1932 Và tôi giành được chiếc vé Một chiều đến thế giới này Một phần cũng là nhờ sự quyến đủ Của quán cà phê ấy Bên ngoài những con rồng đá canh gác mặt tiền lấp lánh ánh đèn. Bên trong, những giọng nói tưởng chừng vọng lại cùng bóng hình của các thời xa khác. Kế toán viên, những tay mộng mơ và những kẻ tự nhận thiên tài cùng nhau chia sẻ chỗ ngồi với linh hồn những vĩ nhân như Pablo Picasso, Isaac Ambenis, Federico Garcia Loca và Salvador Dali. Tại đó, bất cứ kẻ tội đồ đáng thương nào Cũng có thể được coi như nhân vật lịch sử Chỉ với giá một cốc cà phê nhỏ Ôi, anh bạn già Semperi Barcelo thốt lên Khi thấy cha tôi bước vào quán Bình quang thầy hỡi đứa con hoang tàn Chúng ta được vinh dự chào đón điều gì đây Anh nợ cái vinh dự đó cho con trai tôi Daniel Ngài Gustavo ạ Thằng bé mới có một khám phá đáng lễ Ồ Vậy hãy cầu nguyện và tới đây ngồi chung với chúng tôi. Ta phải ăn mừng sự kiện phù du này mới được. Barcelo tuyên bố. Phù du? Tôi thì thầm vào tay cha mình. Barcelo chỉ thể hiện được bản thân bằng những từ ngữ có cánh. Cha tôi kể đáp lại. Con đừng nói gì, kẻo ông ta làm tới đấy. Các thành viên nhẹ ký của hội yêu văn thơ dịch sang bên cho chúng tôi vào ngồi cùng. Và Barcelo. Bốn khoái khoe khoang sự hào phóng của mình trước công chúng, một mực khăng khăng đòi thế đãi hai cha con. Cậu chàng này bao nhiêu tuổi rồi? Barcelona hỏi thăm, đánh giá tôi qua khóe mắt. Cháu sắp 11. Tôi giỏng giạc. Khu mặt Barcelona thoáng một nụ cười. Nói cách khác, mới 10 tuổi thôi. Đừng cộng thêm một năm làm gì, nhóc ta nạ. Đời sẽ biết mà chẳng cần sự giúp đỡ của cậu và người bạn cánh hậu của ông ta lầm bầm tán thành Barcelo ra hiệu cho một người phục vụ nam già nua khác thường đến mức đáng ra nên được công nhận là di sản quốc gia một cô nhắc cho Semperi bạn tôi rót từ chai xịn đấy nhé và một sinh tố quế cho cậu nhỏ cậu chàng này đang tuổi lớn đấy với cả cho chúng tôi ít thịt sông khói nhưng đừng có dai như cái mớ vừa nãy ông mang lên đấy nhé nếu thích nhà cao su Chúng tôi sẽ gọi lốp bánh xe hiệu Peroli Người phục vụ gật đầu Rồi quay đi Lê lết đôi chân Tôi chả thích nhắc đến vấn đề này Barcelo nói Nhưng làm sao có công ăn việc làm cơ chứ Ở cái đất nước này Chả ma nào chịu về hưu cả Thậm chí đến chết vẫn không ngừng nghỉ Nhìn ngài xích kia là đủ thấy rồi Nói cho mọi người biết nhé Chúng ta vô vọng rồi Nói rồi Ông ta lại gặm mút cái tẩu lạnh ngắt, đôi mắt đã kịp lướt qua cuốn sách trên tay tôi. Bất chấp mãn ngoài tự phụ và tính dông dài, Barcelo có thể đánh hơi thấy con mùi ngon như sói ngủi đục mùi máu. Để xem, ông ta nói, giả đò hờ hững. Ta có cái gì ở đây nào? Tôi lít nhìn cha, ông gật đầu. Không chần chừ thêm nữa, tôi bèn giao Barcelo cuốn sách. Tầy buôn sách chào đón nó bằng đôi tay nhà nghề. Những ngón tay như của nghệ sĩ Dương Cầm mau chóng khám phá lớp bìa vải, kết cấu giấy và tình trạng cuốn sách Ông ta lật tìm ra trang ghi chú của nhà xuất bản và nhà in Rồi nghiên cứu nó với khả năng dò tìm thiên bẩm như của Sherlock Holmes Cả đám còn lại chúng tôi quan sát trong nín lặng Như đang chờ đợi một phép màu hay để được cho phép hô hấp trở lại Carras à, thú vị đây Barcelona thầm thị với dòng bí hiểm. Tôi đưa tay ra chờ nhận lại cuốn sách. Barcelona nhướng mày nhưng vẫn trả lại cuốn sách, kèm theo một nụ cười lãnh đạm. "Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy, anh bạn trẻ?" "Bí mật," tôi đáp, lòng mẫm chắc cha tôi đang kín đáo mỉm cười. Barcelona nhíu mày quay ra phía cha tôi. "Sambarê, bạn thân thiết nhất đời." Vì anh và vì lòng kính mến tôi dành cho anh Vì tình cảm lâu dài và sâu đậm Mà chúng ta cắn bó như anh em Tôi có thể trả 40 đô rô Thế là hết mất Anh phải bàn chuyện đó với con trai tôi Cha tôi nói cuốn sách là của thằng bé Barcelona bèn cấp cho tôi Một nụ cười hao hấu Cậu thấy sao Chàng trai trẻ 40 đô rô Giao dịch lần đầu tiên mà được vậy Là không tội chút nào đâu Sempere, con trai anh sẽ làm nên tên tuổi trong ngành này đấy." Hội Văn Thơ tán đồng nhận định này của ông ta. Baselo nhìn tôi vẽ đắc thắng rồi lôi ví da ra. Vô cùng kiểu cách, ông ta đếm ra đủ 200 TCETA, mà hồi đó là một khoản kha khá đưa cho tôi, nhưng tôi chỉ lắc đầu. Baselo càng giọng, Cậu bé à, Tham Lam hiển nhiên là tính xấu." Thậm chí nếu nói nặng hơn là tội ác. Nếu biết điều, gọi tôi là dở hơi cũng được, nhưng tôi sẽ tăng giá lên 60 euro. Cậu có thể lập sở tiết kiệm hưu trí ấy chứ. Ở tuổi này cũng phải bắt đầu nghĩ về tương lai đi. Tôi lắc đầu lần nữa, qua chiếc kính một mắt, Bacelo ném một thì nhìn hiểm độc về phía cha tôi. Đừng nhìn tôi, cha tôi nói. Tôi chỉ đến đây với tư cách hộ tóm. Barcelo thở dài rồi xăm soi nhìn tôi Nào anh chàng Thực sự thì cậu muốn cái gì? Cháu muốn biết Julian Carras là ai bà ở đâu có thể tìm được những cuốn khác của ông ấy Barcelo cười khùng khục Cất ví vào túi áo Đánh giá lại đối phương trước mặt Trời ạ Một học giả Semperi Anh nuôi thằng bé này bằng gì vậy? tay buông sách vương người về phía tôi ra vẻ có điều riêng tư muốn nói. Trong một giây, tôi thoáng nghĩ ông ta vừa để lộ ánh mắt đầy nễ trọng, vừa mới đây không hề có. Chúng ta hãy trao đổi nhé Barcelona nói. Ngày mai, chủ nhật, vào buổi chiều hãy ghé qua thư viện Anteneo hỏi gặp tôi. Mang theo cả cái khám phá quý báu kia của cậu đi, để tôi có thể xem thật tỉ mỉ. Rồi tôi sẽ kể cho cậu những điều tôi biết về Julian Carax quit broco Quit bro là gì? Tiếng Latinh, anh chàng trai trẻ ạ. Chẳng có gì gọi là tử ngữ, chỉ có những ký ức ngủ đông. Diễn dạy ra, câu đó có nghĩa là ta chẳng thể lấy không bất cứ thứ gì, nhưng vì tôi thích cậu, tôi sẽ ban cho cậu một đặc ân. Những lời hùng hồn của Baselo dễ giết được cả rồi đang bay trên không. Nhưng tôi ngờ rằng nếu muốn tìm hiểu bất cứ điều gì về Julian Carras thì tôi nên giữ quan hệ tốt với ông ta. Tôi chỉ ra một nụ cười thân thiện nhất, tỏ ra đầy thích thú trước cảm xúc Latin tình dân trào của ông ta. Nhớ đấy, ngày mai, ở thư viện Anteneo. Tây bản sách nhắc lại. Nhưng phải mang theo cuốn sách đấy, nếu không sẽ chẳng có trao đổi gì hết. Được. Cuộc đối thoại của chúng tôi dần hòa vào với tiếng lầm rầm của các thành viên khác cũng ngồi trong quán. Bộ tranh luận chuyển hướng sang những tài liệu được tìm thấy trong tầng hầm Ens Escurio. Gợi ý rằng, rất có khả năng Miguel de Cervantes, tác giả Don Quixote. Thật ra, chỉ là bút danh của một nữ kiệt viết văn sống tại Toledo. Ngày đầu, bà ta cao to và có nhiều lông tóc. Barcelo trong lờ đảng Chẳng mấy hứng thú với việc giữ lấy một chân trong cuộc tranh luận Ông ta chỉ yên lặng Quan sát tôi từ sau cái kính một mắt Chỉ để trang trí Kèm theo một nụ cười ngụy tạo Hoặc cũng có thể Ông ta chỉ chăm chăm vào cuốn sách tôi đang cầm trên tay